Mấy ngày trời chịu đựng cái nóng oi bức đến độ, chỉ ngồi không một chỗ cũng đổ vã mồ hôi Cuối cùng ông trời cũng tức nước xả xuống một trận mưa lớn, mưa khiến đất bốc hơi. Cuối cùng cả thành phố bỏng rẫy này cũng được hạ nhiệt. Phan gia viên sau cơn mưa trở nên nhộn nhịp lạ thường. Những tay siêu tập đồ cổ nghiệp dư hay những kẻ đam mê cổ ngoạn sau mấy ngày chết dí trong nhà giờ đều lũ lượt đổ tới săn hàng. Răng vàng bận tiếp khách quen Thuyền béo đang marketing chiếc giày thơm Cho cặp vợ chồng Tây mắt xanh mũi lõ Cậu ta nói với hai người khách Ông bà thấy sao Ông bà cứ đánh mũi ngờ thử Phía trong xem Đây là giày thơm của marilyn Monroe Thời mình ở Trung Quốc chúng tôi Là một danh kỹ Các vị hiểu không Đôi vợ chồng nước ngoài Có biết chút tiếng Trung này Rõ ràng là rất thích chiếc giày theo tinh xảo Mạng đậm nét phương Đông này, tuyển béo mượn gió bẻ măng, hét giá lên tới hai vạn tệ. Cái giá cắt cổ này khiến cặp vợ chồng phát hãi, định quay đầu bỏ đi. Những người nước ngoài thường xuyên đến Trung Quốc đều biết mặc cả. Tuyển béo thấy cặp vợ chồng này không mặc cả, liền biết ngay họ đến Trung Quốc lần đầu, vội kéo họ lại. Việc cớ rằng để thúc đẩy sự giao lưu giữa Trung Hoa với các nước bạn. Lại dựa trên 5 nguyên tắc hòa bình cơ bản Có thể giảm giá cho họ Tôi ngồi bên cạnh trầm ngâm hút thuốc Không hề hứng thú với bầu không khí náo nhiệt nơi Tây Sau khi từ thiểm Tây trở về Tôi có qua bệnh viện kiểm tra Xong vết chàm trên lưng tôi Và tuyển béo không có bất cứ biểu hiện gì đặc biệt Khiến các bác sĩ cũng không chuẩn đoán ra được gì Hơn nữa tôi cũng không có cảm giác gì thạng Thời gian gần đây làm ăn phát đạt Tiền vào như nước Phôi Ngọc Văn Hương mang ở Thiểm Tây về Đã mang lại cho chúng tôi một khoảng tiền Còn nằm mơ cũng phải bật cười tỉnh giấc Ngoài ra chúng tôi còn thu mua được mấy món minh khí rất có giá trị Gần như sau mỗi vụ buôn bán Tiền lãi lại nhân lên gấp mấy lần Thế nhưng cứ nhớ đến lời giáo sư Tôn đã nói Tôi lại có cảm giác như đang cõng một quả núi trên lưng Không sao thở nổi Mỗi lúc như vậy Lòng tôi lại thất thỏm không yên Chẳng còn hứng tú gì đối với mọi chuyện nữa Lão giáo sư tôn đáng ghét Giả nhân giả nghĩa kia Sống trên cũng không chịu nói cho tôi ý nghĩa của ký hiệu này Mà chỉ có mỗi lão ta nắm được kỹ thuật mã hóa văn tự cổ Còn tôi thì chẳng thể nào dùng biện pháp mạnh để ép lão nói ra được Mặc dù giáp cốt tìm được ở cổ lam đã bị hủy hoại Nhưng chắc chắn là giáo sư Tôn có giữ lại một ít Làm sao để nghĩ ra cách Đi thiểm tây tìm ông toa chuyến nữa mới được Chỉ khi nào xác định được ký hiệu trên lưng tôi Không liên quan gì đến nhãn cầu trong động quỷ Ở thành cổ tinh tuyệt Tôi mới yên tâm Nhưng lần trước nói chuyện Tôi vừa nhắc đến hai chữ quỷ động một cái Ông ta đang như phát điên phát dồ lên Đến nỗi sau đó Tôi không dám đả động gì đến nơi ấy nữa Khổ nỗi giáo sư Tôn càng lảng tránh giấu giếm Tôi lại càng thấy chuyện này liên quan đến thành cổ tinh tuyệt Nếu ông ta quyết không nói cho tôi biết Thì đành phải giả chút thủ đoạn ra thôi Dù sao cũng không thể để cái vết chàm nhãn cầu này trên lưng suốt đời được Mùa hè là cái mùa rất dễ khiến người ta ngủ gật Tôi vốn ngồi trên ghế trong hàng, cạnh chừng mấy ông bột là bọn trộm, tiện tay thó vài món, nhưng đầu óc lại nghĩ ngợi lung tung, rồi cứ thế tiếp đi lúc nào không hay. Tôi mơ một chuỗi giấc mơ kỳ lạ. Đầu tiên, tôi mơ thấy mình lấy một cô gái câm làm vợ. Cô ấy giơ tay hu hu, vẽ vẽ tỏ ý muốn tôi đưa đi xem phim, cũng chẳng biết bằng cách nào. Mà chúng tôi đã đến rạp chiếu phim Chẳng cần mua vé Cứ thản nhiên đi vào Bộ phim ấy không đầu không đũa Cũng chẳng rõ đâu và với đâu Chẳng phải là cảnh cháy nổ Thì là cảnh núi lở Bộ phim cứ thế chiếu Tôi và cô vợ câm chợt phát hiện ra rạp chiếu phim Đã biến thành một hang động Bên trong bóng tối mịt mùng Hình như có một vực thảm sâu hùn hút Tôi kinh hãi Cuốn cuồng nói với cô vợ câm Không xong rồi, đây chính là động quỷ không đáy ở sâu trong sa mạc Chúng ta mau chóng chạy thôi Nhưng cô vợ tôi cứ đứng im bất động Bất thỉnh lình đẩy tôi xuống quỷ động Tôi rơi xuống đáy động Ở đó có một con mắt khổng lồ đang chằm chằm nhìn tôi Đột nhiên đầu mũi buôn buốt như bị ai đó véo Tôi troảng tỉnh giấc Thấy là mở trước mắt một hình bóng quen thuộc Người đó đang lấy ngón tay véo mũi tôi Tôi vừa mở mắt ra Liền gặp phải ánh mắt của đối phương Vốn đang mở đến một con mắt to đáng sợ Lại chưa tỉnh hẳn Đột nhiên thấy có một người đang nhìn mình Tôi giật thoát người suýt nữa ngã từ trên ghế xuống Định thần lại Hóa ra là sơ lê dương Đang đứng trước mặt tôi tuyển béo và răng vàng đứng bên cạnh Cười ngặt nghẽo Thằng béo cười lớn Nhận mờ giữa ban ngày hả Mẹ cha Đức dãi chảy dòng dòng kìa Chắc mơ lấy em nào hả Rằng vàng nói Tỉnh chứ anh nhất Tiểu thư dương ở bên Mỹ bay sang đây này Cô ấy bảo có chuyện gấp muốn gặp anh đây Sơ lây dương đưa cho tôi Một chiếc khăn bùi xoa Mới có mấy ngày không gặp Đã thêm tật xấu rồi Được dãi sắp chảy thành sông rồi đấy Màu lầu đi Tôi không nhận khăn của sơ lây dương Đưa tay áo lên quẹt ngang miệng Sau đó vươn vai Rội mắt Xong ngắp ngắn ngắp dài nói với Sơ Lê Dương Mặt của cô À đúng rồi lúc này cơn ngái ngủ đã hoàn toàn biến mất Chợt nghĩ đến viết chàm đỏ hình nhãn cầu trên lưng Tôi vội nói Đúng rồi Mấy hôm nay đây Tôi cũng đang nghĩ cách tìm cô Có vài việc quan trọng lắm Sơ Lê Dương nói Tôi cũng có vài việc quan trọng cần bàn với anh. ở đây ổn quá. Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi. Tôi vội đứng lên, bảo tuyển béo và răng vàng trông hàng, rồi cùng sơ lê dương ra công viên Long Đàm, gần khu chợ đầu cổ. Công viên Long Đàm hồi ấy còn chưa xây lại, không lớn lắm. Dù là ngày lễ tết, những người đến đây cũng không nhiều. Sơ Lê Dương chỉ tay về một băng ghế đá yên tĩnh bên hồ nói Chỗ này được đấy Ta ngồi đây nói chuyện nhé Tôi nói với Sơ Lê Dương Thường thì chỉ có các đôi yêu nhau tán tỉnh nhau mới ngồi ở đây thôi Nếu cô không ngại Thì tôi cũng chẳng sao Cái chốn nhỏ nhăn này Cũng hay đấy Hẹn hò ở đây thích hợp quá còn gì Sơ Lê Dương sinh ra Và lớn lên ở bên Mỹ Tuy sống một thời gian dài trong khu người Hoa Nhưng cũng không biết rõ tôi đang nói gì lắm liền hỏi Sao cơ Ý anh là những đôi tình nhân yêu nhau Mới được ngồi bên hồ thôi à Tôi thẩm nghĩ bối cảnh văn hóa Hai nước khác biệt quá lớn Chuyện này muốn giải thích cũng khá phức tạp Đành nói Đất nước của nhân dân Thì nhân dân ngồi ghế đá trong công viên Ai ngồi chẳng thề Hai ta cứ mặc xác nó đi Nói xong liền ngồi xuống Tôi hỏi Sơ Lê Dương Bệnh tình giáo sư Trần đỡ chưa? Sơ Lê Dương ngồi xuống cạnh tôi Thở dài nói Giáo sư Trần vẫn ở Mỹ điều trị Ông bị sốc nặng quá Tình hình trước mắt vẫn không có tiến triển gì nhiều Nghe Sơ Lê Dương nói bệnh tình của giáo sư Trần vẫn không có biến chuyển Tôi cũng thấy buồn buồn Nói thêm giam bạc câu Rồi đi vào việc chính Đương nhiên không phải việc tôi trả tiền cho cô. Đúng như tôi dự đoán, việc đó liên quan đến vết chạm hình nhãn cầu đột nhiên xuất hiện trên lưng. Không chỉ có tôi và tuyển béo, cả chiếc lưng sơ lây Dương và giáo sư trận cũng xuất hiện thứ quái đàn này. Chuyến đi Tân Cương lần đó, tổng cộng có 5 người sống sót, ngoài 4 chúng tôi ra, còn có cả một người hướng đạo là lão cáo già sa mạc An-Li-Man Không biết trên lưng ông ta có xuất hiện vết chạm đỏ này không nữa. Sơ Lê Dường nói, Ông an chắc không có đâu, bởi ông ta chưa thấy động quỷ. Tôi nghĩ dấu ấn này, chắc có mối liên quan nào đó với con mắt bộ tộc quỷ thọng. Có quá nhiều điều bí mật liên quan đến bộ tộc thần bí này, chưa được vén lên. Nhưng nghĩ bí mật không ai biết đến đó, cùng với cái động quỷ không hiểu thông đến tận đâu kia. Đều đã vĩnh viễn trôn vùi dưới cát vàng lớp lớp Không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi Tôi kể lại cho Sơ Dương nghe những điều biết được từ giáo sư Tôn ở cậu Lam Hy vọng cô cũng có thể đưa ra phán đoán nào đó Rột cuộc dấu hiệu đó có phải là một lời nguyền mà quỷ động đã ám vào chúng tôi hay không? Sơ Dương nghe xong liền hỏi Giáo sư Tôn, có phải tên ông ấy là Tôn Diệu Tổ không? Vị giáo sư này rất có tiếng trong giới khảo cổ phương Tây Là một trong số vài chuyên gia giải mã văn tự cổ trên thế giới Rất giỏi đọc hiểu ký hiệu Ám hiểu cho đến những hình vẽ được mã hóa từ thời cổ đại Tôi đã từng đọc sách ông ấy viết Cũng biết ông ấy và giáo sư Trần là chỗ quen thân Nhưng từ trước đến giờ chưa có dịp tiếp xúc cả Năm 1981 Trong ngôi mộ cổ của Pha gia Geloza ở Ai cập, người ta khai quật được một số văn vật, trong đó có một cây quyền trượng, khắc rất nhiều ký hiệu tượng hình. Nhiều chuyên gia đã chịu bó tay với loại ký hiệu này. Một chuyên gia người Pháp trong đoàn quen biết giáo sư tôn diệu tổ đã viết thư nhờ ông giúp đỡ và nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của giáo sư tôn. Cuối cùng phán đoán ra cây quyền trượng này là cây trượng hoàng Tuyển có khác rất nhiều những văn tự cõi âm trong truyền thuyết Ai cập. Bây giờ phát hiện này đã làm chấn động cả thế giới. Từ đó danh tiếng của giáo sư Tôn vang khắp năm Châu. Nếu như giáo sư Tôn đã nói ký hiệu này không phải là hình nhãn cầu mà là một loại đồ ngôn tượng trưng nào đó, tôi nghĩ chắc chắn kết luận đó có đủ lý lẽ. Tôi thầm tặc lưỡi, không ngờ ông giáo sư tính tình cổ quái, chồng chẳng khác gì gã nông dân kia. Lại là một người vai vế đến vậy Thật không thể xem mặt người mà bắt hình dòng được Tôi hỏi Sơ Lê Dương Tôi thấy cái vết ấy là ký hiệu hay chữ viết gì cũng được Nhưng quan trọng nhất Là nó điểm lành hay điểm giữ Tiểu có liên quan gì đến duy trì chết tiệt cái không Sơ Lê Dương nói Chuyện này lúc ở Mỹ Tôi cũng đã tìm được một số manh mối rồi Anh còn nhớ cuốn sách tiên tri ở núi Giác ma không? Trên đó nói trong bốn người sống sót chúng ta Có một người là hậu duệ của nhà tiên tri Người đó quả đúng là tôi Ông ngoại tôi qua đời năm bảy tuổi Ông tôi ra đi rất đột ngột Không một lời dặn lại Đợt vừa rồi về Mỹ Tôi đã lục tìm những di vật của ông Trong đó có một cuốn nhật ký Rồi phát hiện ra rất nhiều đầu mối xếp sức bất ngờ Chứng minh một cách thuyết phục Cho tính chân thực của lời tiên tri xem ra sự việc đã phát triển theo chiều hướng tồi lo ngại nhất đúng là ghét quật nào trời trao của ấy cái động quỷ ác mộng kia càng tránh nó nó lại càng như một miếng cao da chó bám chặt lấy da thịt mình có thật chúng tôi bị thành cổ tinh tuyệt nguyên rùa nhưng ngôi thành cổ ấy cùng dãy núi Jaclama chẳng phải đều vĩnh viễn vùi sâu dưới lớp cát vàng rồi sao Sơ Lây Dường nói không phải lời nguyền Nhưng có kiến thức hơn thế, giác là mà tôi sẽ kể từ đầu cho anh nghe những gì mà tôi thích. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 21. Ban Sơn Đạo Nhân. Đối Sắc Lạt Ma nằm sâu trong sa mạc Taklimakan, bên giới ngọn núi đen này đã chôn vùi vô số bí mật, có lẽ đúng như cái tên của nó, Zắc Lạt Ma. Trong tiếng Duy Ngô Nhĩ cổ có nghĩa là thần bí, cũng có người giải thích là núi thần. Tóm lại, những người dân thường sống quanh khu vực núi Zắc Lạt Ma đều rất khó thấy được những huyền bí chứa trong ngọn núi này. Vào thời kỳ viễn cổ, nơi đây từng sản sinh ra một bộ tộc vô danh, được xưng tụng là thánh giả, tạm thời ta gọi đó là bộ lạc giác la ma. Bộ lạc này di cư từ đại lục châu Âu xa xôi đến nơi đây, chung sống yên bình quanh ngọn núi giác la ma không biết bao nhiêu năm. Cho đến một ngày, họ vô tình phát hiện ra động quỷ sâu hun hút trong lòng núi. Các thầy mo trong bộ lạc Đã nói với mọi người rằng Ở phương đông xa xưa Có một con mắt ngọc khổng lồ màu vàng kim Có thể nhìn thấy động quỷ Vì vậy họ đã phỏng theo đó Mà tạo ra một con mắt ngọc thạch Dùng để tế bái động quỷ Kể từ giờ phút đó Đại họa đã đổ xuống đầu Những người dân trong bộ tộc này Về sau Bộ lạc sắc Lama bị thần thánh ruồng bỏ Tài và ập xuống liên biên Bậc thánh già. Vị lãnh sự của bộ tộc cho rằng Nội hoàn nghiệp này át hẳn Là có liên quan tới động quỷ Cánh cửa tai họa một khi đã mở ra muốn đóng lại là rất khó Để tránh khỏi những tai họa đáng sợ đó Họ buộc phải rời khỏi ngôi nhà quen thuộc của mình Đã sinh sống nhiều năm Tiến sâu vào vùng đất phương đông xa xôi Dần dần hòa vào nền văn minh trùng nguyên Tai họa đó là gì? Giải thích theo quan điểm hiện đại Có thể gọi đó là một loại bức xạ Phạm những ai đến gần động quỷ Sau một thời gian Trên cơ thể xuất hiện một vết ban đỏ Như hình con mắt Suốt đời không thể xóa đi được Những người có vết ban đỏ này Sau năm 40 tuổi Nguyên tố sắt trong máu dần dần giảm đi Máu trong cơ thể người sở dĩ có màu đỏ Là trong máu có chứa sắt Nếu nguyên tố sắt trong máu dần dần mất đi Máu cũng sẽ từ từ đông đặc, lượng oxy cũng sẽ giảm xuống, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Cuối cùng khi chết, máu trong người đều biến thành màu vàng. Quá trình đau đớn này diễn ra trong vòng 10 năm. Con cháu đời sau của những người này, tùy trên cơ thể không còn vết ban đỏ, nhưng vẫn sẽ mang trong mình bệnh thiếu sắt di chuyển. Cuối cùng cũng sẽ phải chịu đựng một cái chết trong sự đau đớn đến cùng cực. Giống như cha ông họ Cho nên họ chỉ còn cách Rời bỏ quê hương Sau khi di cư đến trung nguyên Qua nhiều thế hệ quan sát Họ phát hiện ra một quy luật Cách động quỷ càng xa Thời gian phát bệnh càng chậm Nhưng bất luận thế nào Chứng bệnh này vẫn mãi tồn tại Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác Lúc lầm chung Đều sẽ khổ sở vật vã Không có từ nào có thể diễn tả Cảm giác đau đớn khi toàn bộ huyết dịch chuyển thành khối đông đặc màu vàng. Để tìm giải pháp phá giải nỗi thống khổ này, mỗi thành viên trong bộ tộc đã nghĩ đủ mọi cách. Bao nhiêu năm sau, mãi đến thời tống, cuối cùng họ cũng tìm ra một đầu mối quan trọng. Trong lớp bùn nhão dưới hạ lưu sông Hoàng Hà, phát hiện ra một chiếc đỉnh đồng lớn. Có lẽ là vật thời nhà Thương. Chiếc đỉnh ấy rất lớn bụng sầu đáy lớn dưới có bốn chân trông hết sức nặng nề bề thế lại còn được chạm khắc hoa văn hình ve dầu hết sức tinh xảo đỉnh vốn là thứ lễ khí quan trọng trong xã hội cổ đại đặc biệt vào thời kỳ đỗ đồng thanh các bảo đồng đều nằm trong tay chính quyền công nghệ luyện đúc đồng là thước đo sự giàu mạnh của một đất nước các vị đế vương cho đúc đỉnh đồng để tế trời đất tổ tiên còn cho khắc lên đỉnh đồng bài minh văn Bẩm báo với trời đất những sự kiện trọng đại Quài ra hoàng đế cũng thường đem đồng thanh Ban tặng cho các công thần quý tộc Người được hưởng ân huệ Sau khi về sẽ cho người dùng đồng được ban tặng đó Đúc ra đồ vật để làm kỷ niệm Những sự kiện trọng đại bấy giờ Hậu duệ của bộ tộc Giác Lama Đã phát hiện ra một chiếc đỉnh đồng Có khắc ghi một sự kiện hết sức quan trọng như vậy Năm xưa Vua Võ Đinh Nhạt Thương năm xưa vua võ đinh nhà thương Từng có một viên ngọc hình nhãn cầu màu vàng kim Nghe nói viên ngọc này Được tìm thấy trong một ngọn núi bị sụt Đồng thời còn tìm thấy một chiếc áo bào đỏ Vua võ đình cho rằng Mắt ngọc cổ này Là đồ vật của hoàng đế để lại Sau khi ngài thành tiên Vô cùng chân quý liền đặt tên cho ngọc này là mộc Trần Châu Sau đó cho người đúc đình để ghi nhớ Bài minh văn trên thân đỉnh chỉ có vậy Ngoài ra không có thêm bất cứ thông tin nào Mộc Trần Châu Tị Trần Châu Xích Đơn Từ xưa đã là tam đại thần châu Nhiều lần được nhắc đến trong sự sách của Trung Quốc Trong đó Mộc Trần Châu Được làm từ một nguyên liệu thần bí gần giống với Ngọc Tường truyền là do hoàng đế tế trời mà có được Có lời đồn rằng Về sau viên Ngọc được đem là đồ tùy táng theo Hán Vũ Đế, về sau Mậu Lăng, bị dân quân phá hoại, viên ngọc từ đó không có tùng tích. Tị Trần Châu có thể coi là vật chất mang tính phóng xạ, được phát hiện sớm nhất trong thế giới. Ngọc này tìm thấy ở tiềm Tây Trung Quốc, nhưng khi phát hiện do xảy ra cướp giật, nên cũng thất lạc mất. Xích Đơn có lẽ là viên ngọc có tính truyền kỳ nhất. Tường truyền Xích Đơn có nguồn gốc ở núi Tam Thần, có công hiệu thần kỳ thay xương đổi cốt vẫn luôn được giấu kín trong cung đình cuối thời bắc tống thì mất tích hậu duệ của bộ tộc giặc là mà không ít người giỏi thuật chiêm bốc. nhờ bói toán họ cho rằng con mắt ngọc vàng kia chính là mắt thiên thần chỉ có cách đem con mắt ngọc này cúng tế động quỷ mới có thể tiêu trừ được tai ương do những thầy mo trong bộ tộc dứt đến Vì để mắt ngọc nhìn trộm bí mật Bên trong quỷ động Nhưng viên ngọc đã từng là vật sở hữu Của võ đinh Đã thật lạc trong chiến tranh Hiện nay rất có thể đã trở thành vật bồi táng Trong địa cung của một vị vua chúa quý tộc nào đó song do phạm vị bói toán có hạn Chẳng thể nào biết được vị trí chính xác Lăng bộ kia ở đâu Bộ lạc giác Lama bấy giờ Từ 5.000 người lúc mới di cư vào trung nguyên Giảm xuống chỉ còn hơn 1.000 người Họ đã bị văn bình hán tộc đồng hóa Ngay cả tên họ cũng theo thời gian mà hán hóa Để thoát khỏi gông xiềng tai ác Bọn họ không thể không tản ra sinh sống khắp nơi Chia nhau truy tìm mọc trần châu trong các cổ mộ Những người này đã trở thành một phần chi Trong tứ đại môn phái đạo mộ bây giờ Từ xưa những kẻ trộm mộ chuyên nghiệp Dựa theo thủ đoạn hành sự khác nhau Mà phân ra làm bốn phái phát khẩu, mô kim, bàn sơn, xá lĩnh hậu duệ của bộ lạc giác la mà quá bản học theo bàn sơn phân giáp thuật lục thường cải trang thành đạo sĩ tự sừng ban sơn đạo nhân bàn sơn đạo nhân và mô kim hiệu ý khác biệt rất lớn mà có thể nhận ra ngay từ cái tên gọi của hai phái bàn sơn trộm mộ theo cách thức kèn đồng là một dạng thức chủ yếu lợi dụng vào ngoại lực phá hoại Còn Mô Kim Lại chú trọng tới kỹ thuật và kinh nghiệm hơn Những bàn sơn đạo nhân Của bộ tộc Giác lama Trong những năm tháng sau đó Đã tìm kiếm không biết bao nhiêu cổ mộ Xong manh mối tìm kiếm được Chỉ ra những đoạn đứt nối rời rạc Tìm kiếm theo kiểu lần mỏ ấy Mộc Trần Châu Vẫn tuyệt vô tung tích Và rồi theo thời gian Thuật ban sơn ngày một suy yếu Nhân tài rụng rời Đến những năm dân quốc Toàn quốc chỉ còn lại duy nhất một vị ban sơn đại nhân Trẻ tuổi vô cùng Người này là kẻ trộm mộ nổi tiếng nhất vùng Giang Triết Bởi có tài năng bắt chước các tiếng loài Phật Nên được tặng cho biệt hiệu Gà Gô Lâu dần tất cả mọi người đều quên mất tên thật của anh ta Chỉ gọi bằng tên Gà Gô Anh này biết khinh công Rất thông cao việc hóa giải cạm vẫy trong mộ cổ Hơn nữa lại bắn súng như thần không chỉ trong giới đầu đấu mà ngay cả trong phường lục lâm thảo khẩu anh ta cũng rất có tiếng tăm gã cô tuân theo di huấn của tổ tiên lần tìm theo những manh mối mơ hồ đi khắp nơi tìm kiếm tung tích mộc trần châu cuối cùng anh ta đặt mục tiêu vào một kho báu của nước tây hạ xưa tương truyền kho báu đó cách thành hắc thủy hoang phế của nước tây dạ cổ không xa vốn là mộ xây cho một vị trọng thần của Tây Hạ, nhưng vì Tây Hạ bị mông cổ tiêu diệt, còn chưa kịp nhập liệm cho vị vương công đại thần kia, người ta đã đem hết số ngọc ngà châu báu quý giá trong hoàng cung cất giấu cả vào trong đó, rất có thể mộc trần châu cũng nằm trong số đó. chỉ có điều trên mặt đất không còn để lại bất kỳ dấu tích lấp mộ nào, thành thử hết sức khó tìm. bàn sơn đạo nhân như gà gô Đều không biết coi phong thủy thiên tinh Xét về mặt quý thuật Thì không thể nào tìm được khó báo Lúc này người cùng bộ tộc với anh Không còn nhiều nữa Nếu còn không tìm ra mộc trần châu, Bộ làng cổ xưa này có thể sẽ tuyệt diệt Đứng trước thảm cảnh của bộ tộc mình Gà gồ không thể không cầu cứu Một mô kim hiệu ý Am hiệu thuật phong thủy Phần kim định huyệt Thế nhưng bấy giờ thiên hạ đại loạn Tứ đại môn phái phát khâu Mô kim ban sơn, xá lĩnh gần như đã thất truyền. Người biết ban sơn thuật có lẽ chỉ còn loại duy nhất mình gà gô mặt thôi. Còn như phát khâu và xả lĩnh ngay từ triều đại về trước đã không còn tồn tại nữa rồi. Bây giờ cũng không còn nhiều mô kim hiệu ý lắm. Tính trên đầu ngón tay, cả nước cũng không còn quá 10 người. Thời đại đó người làm nghề trộm mộ đa phần đều là bọn quan quân dưới chướng quân phiệt. Hãy nhớ những kẻ trộm mộ lặt phật trong dân gian Gà gô dùng trăm phương nghìn kế Mới tìm ra được một vị mô kim hiệu ý Đã xuất gia làm hòa thượng Cầu xin ông này chuyển cho bí thuật phân kim định huyệt Vị hòa thượng có pháp hiệu là Liễu Trần Năm xưa sư hòa thượng Liễu Trần Cũng là một mô kim hiệu ý Từng đồ không biết bao nhiêu cái đấu Về già nhìn thấu cõi hồng trần Nên quyết định xuống tóc đi tù Pháp sư Liễu Trần khuyên gà cô Việc đời không bỏ qua Lòng chỉ thêm phiền não Riêng Phật tự an nhiên Người cười muốn sự hảo Thì chủ sao không nhìn thoáng ra được vậy Lão Tăng năm xưa Từng làm bô kim hiệu ý Mặc dầu cổ vật có được Đa phần đều đem đi giúp dân Nhưng nhiều khi ngồi nhẫm Trong lòng không sao thanh thản được Để những minh khí quý giá kia Lần nữa thấy ánh sáng mặt trời Thế gian Lại vì những thứ đó mà nảy sinh Bao sự tranh giành đẫm máu Cái thứ minh khí này Bất kể dùng cho bản thân Hay bán đi làm điều thiện Đều không phải việc tốt Tóm lại nghề đấu đấu này Điều ản nghiệt lắm Không biết phải làm sao Gà gô đang kể ra sự thật Hạp sư Liễu Trần biết được nguyên do Liền động lòng chắc ẩn Đồng ý chuyển lại kỹ thuật Của phái mô kim cho gà Gô. Nhưng theo quy cụ Gà Gô phải lập được công trạng Mới được chuyển cho bùa mô kim Hoạt động độ đấu Từ trước tới nay Đều tiến hành trong bóng tối Bất kể động cơ là gì Đều không được phơi ra ánh sáng Cho nên nội quy trong ngành Không thể đào qua loa đại khái cho được Phạm sư Liễu Trần nói với gà gô: Khi ta tới đây xuất ra Từng thấy gần đây có ngôi mộ cổ Chưa bị đổ đấu Địa điểm cách chân núi chùa Mười Dặm về phía tây bắc Trong vùng núi đồi hoang dã Ở đó có nửa tấm bia đá không chữ Phía dưới là một ngôi cổ mộ thời Nam Tống Đặc điểm bên ngoài ngôi mộ chỉ là nửa tấm bia mộ Dưới bia là mộ đạo Ngôi mộ nằm ở chỗ hẻo lánh Mãi đến giờ vẫn chưa bị đổ đấu lần nào Có điều huyệt mạch không được tốt dáng như kiếm gãy Người cứ chiếu theo những lời ta nói Tối nay Vào trong ngôi mộ cổ Lấy một bộ áo liệm của mộ chủ về đây Coi đó là công trạng của người Có lấy được hay không Còn phải xem sư tổ Liệu có muốn bàn cho người kỹ thuật của bàn phái không đã Sau đó pháp sư Liễu Trần Đưa cho cả gô một bộ dụng cụ Đều là các vật dụng của mô kim hiểu ý Đồng thời dặn dò anh phải ghi nhớ nội quy của phái mô kim Mô kim là phải đổ đấu coi trọng kỹ thuật nhất Hơn nữa lịch sử lâu đời nhất Các tiếng lóng thông dụng trong ngành này Quá bản đều được truyền ra từ miệng mô kim hiểu ý Lấy ví dụ Những kẻ trộm mộ ngày nay Đều tự gọi là nghệ nhân đổ đấu Nhưng vì lẽ gì mà gọi trộm mộ là đấu đấu Có lẽ rất nhiều người không trả lời được Từ này vốn bắt nguồn Từ một cách miêu tả sinh động Về việc trộm mộ của mô kim hiểu ý Các ngôi mộ lớn Ở Trung Quốc Ngoài xây trong lòng núi già Đa phần đều vun đất thành gò Lấy tần lăng làm ví dụ Hình dạng của gò đất đó giống như Một cái đấu đông gạo Úp ngược lên mặt đất Minh khí và địa cung đều nằm ở trong đấu Cách đơn giản nhất để lấy minh khí Chỉ là đổ đấu già. Cho nên gọi là đổ đấu. Nhưng điển cố kiểu này. Và rất nhiều kiểu cấm kỵ khác. Trước đây gã cô chưa từng được nghe. Bàn sơn đạo nhân không có nhiều quy định đến vậy. Sau một hồi nghe Liễu Trần trưởng lão giảng giải. Cảm giác như thế vào làn mây mù. Nhìn thấy ánh dương vậy. pháp sư Liễu Trần cuối cùng còn dặn đi dặn lại. Đội quy của nghề này. Là phải thắp một cây nến Ở góc đông nam hầm mộ Nến cháy thì mở văn quan mò bảo vật Bằng như nến tắt Phải tức tốc rút lui Ngoài ra không được lấy thừa thải Không được phá hoại quan quách Một ngôi mộ Chỉ được ra vào một lần Khi rời khỏi phải gắn lấp hàng trộm lại Ngày đêm hôm đó Gà cô một mình đến chỗ Có tấm bia vỡ của ngôi mộ Thời Nam Tống Lúc này đêm đã về khuya Mây trôi bồng bềnh trên không, chằng thoát ẩn thoát hiện sau những đám mây đen. Gió đêm khuya khoáng cảnh khô xảo xạc trong rừng, nghe như tiếng ma kêu quỷ khóc. Lần này gà gô không sử dụng ban sơn giáp thuật nữa, mà theo chỉ dạy của Liễu Trần pháp sư, tín trọng thụ pháp của Mộ Kim bị ý, đà một đường hầm thẳng vào minh điện. Sau đó anh chuẩn bị đấu mục, dây buộc xác, thảm âm trảo, nến Hương nhuyễn thì Móng lửa đen và gạo nếp Uống một viên hồng liêm điệu tâm hoàn Mò lấy khẩu mau sơ Băng đàn 20 viên nhập khẩu từ đức già Dắt vào bên sườn Cuối cùng dùng một chiếc khăn Bịt ướt vào miệng và mũi liễu Trần Pháp Sư nói huyệt mộ này Hình thế hỗn loạn Phong nghịch khí hùng Hình như kiếm gãy Thế tựa thuyền lật Loại huyệt giữ điển hình này Rất có thể ương tà song gà gô bao lần xông pha trận mạc Những loại oan quỷ am hồn Bánh tông âm sắc Hay hắc trung bạch Trong cổ mộ này Bao năm này gà gô không giết chục tên Thì cũng khử một tá rồi Gà gô thẩm nghĩ Lần này có lẽ Liễu Trần Pháp Sư muốn thử thách lòng can đảm Và kỹ thuật của mình quyết không thể làm hỏng thanh danh gà gô Trong giới đậu đấu được Gideon anh chuẩn bị sẵn sàng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bờ ảo, cầm cây đèn bão, hít một hơi thật sâu rồi chui vào trong hang chỗ. Với thân thủ máu lệ, Gago chẳng tốn bao thời gian đã chui vào đến bên trong minh điện. Ngôi mộ này không lớn, độ cao hạn chế, cảm giác hết sức bức bối. Dưới đất chất đống khá nhiều minh khí nhưng gã cô không mấy may để mắt đến những thứ lạc vật này. Sau khi vào đến nơi, liền tìm đúng góc đông nam mộ thất, thắp lên một ngọn nến, quay người kiểm tra quan quách của trụ ngôi mộ. Phát hiện ra đây chỉ có quan tài là một cỗ kim quan đồng rác toàn bộ đều được làm bằng đồng. Trong đời trộm mộ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cỗ quan tài như thế. Song vốn là kẻ nghệ cao gan lớn, Gà gô vẫn dùng thảm âm chảo Thấy bên trong là xác một người phụ nữ Mặt mỗi còn như lúc sống Cũng chỉ có độ 30 tuổi dáng vẻ như một quý phụ Hai má bị phồng Chứng tỏ miệng có ngậm ngọc trống giữa Trên đầu cắm rất nhiều đồ trang sức ngọc ngà Trên mình được đắp một lớp chăn theo Nhìn nửa thần trên Cho thấy xác mặc 9 lớp áo liệm Già chỉ cần lấy đi một lớp áo ngoài cùng mang về là được. Gago lăn mình nhảy phắt vào trong quan tài, rút cuộn dây buộc xác ra, quấn quanh thân mình hai vòng, thắt nùn ở trước ngực, đầu dây còn lại thắt thành vòng thòng lọng choàng vào cổ xác chết. Gago lén thở, áp mặt xuống quan tài, mặt đối mặt với xác chết. Đốt một nén hương nguyễn thì, rồi tiện tay đặt cạnh mặt xác chết nằm tống thư hương viễn sát này có tác dụng làm xác chết đã cứng đơ mềm ra. xong rồi anh lúi húi ngồi lên đùi xác chết cho quan điều chỉnh lại dây buộc xác. sau đó thẳng lưng ngồi dậy, do chịu lực tác động của sợi dây tròn quanh cổ, xác chết cũng ngồi dậy theo cả cô. các mộc kim hiệu ý dùng một đầu dây buộc xác quấn quanh ngực mình, đầu còn lại kết thành thòng lọng, tròn vào cổ xác chết, là để cho xác ngồi dậy mà hai tay mình vẫn rảnh giang cởi bỏ áo quần trên thi thể người chết, vì mô kim hiệu ý cưỡi lên trên thi thể xác chết được kéo dậy sẽ thấp hơn so với mô kim hiệu ý một khoảng, cho nên dây buộc xác với buộc ở trước ngực mưu kim hiệu ý, đầu kia cột vào cổ xác chết như vậy mới giữ được thăng bằng. về sau phương pháp này được lan truyền trong giới trộm mộ dân gian nhưng lại không tưởng tận dây buộc xác là dây thường không được tẩm mực. Những tay trộm mộ dân gian lại không nắm rõ được cách thức buộc dây. Đầu dây không phải buộc vào ngực mình, mà lại buộc vào ở đầu dây cột vào cổ sắc chết. Nhiều trường hợp chỉ vì cách buộc dây không đúng, để rồi chết một cách lãng nhách trong hoàn tải. Gà cô dùng dây buộc xác kéo thi thể ngồi dậy, vừa định đưa tay cởi lớp áo liệm ra. Đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh ập đến quay đầu lại nhìn cây nến ở góc đông nam hầm mộ, ngọn lửa bị gió thổi lay lắt, dường như có thể tắt lụi bất cứ lúc nào. Gà cô lúc này đang buộc mình với xác chết, thấy ngọn nến sắp tắt đến nơi thầm nghĩ, hỏng rồi, xem ra bộ áo liệm này không lấy được rồi. Xong cái xác chết đàn bà trước mặt đã đột ngột há miệng, trong cái miệng ban trước ngậm chặt bỗng rơi ra một viên ngọc màu tím ngắt. Gà cô nhìn cái xác ở ngay trước mắt, Thấy trên mặt nó đang dần dần mọc ra một lớp lông tơ màu trắng rất mạnh. Xem chừng, chỉ cần ngọn nến ở góc khẩm mộ tắt đi, cái xác sẽ lập tức biến thành bạch hùng ngay. Xong dù có thực sự xảy ra biến xác đi nữa, thì cuộn dây buộc xác này cũng có thể khắc chế được nó rồi. Có điều quy định của mô kim hiệu ý là, đến tắt đồng nghĩa với việc không được phép lấy đi bất cứ minh khí nào trong minh điện, Gà gồ từ năm 15 tuổi đã bắt đầu theo nghiệp ban sơn đạo nhân. Trải qua 12 năm gian nan hiểm khó, gặp phải không biết bao tình cảnh phức tạp mà người thường khó tưởng tượng nổi. Buông tay bỏ cuộc, bản thân có thể thoát ra dễ dàng. Thế nhưng vừa thấy khó đã rút lui, đấy tuyệt đối không phải là tác phong hành sự của gà gồ. Gà gồ tính toán, vừa không thể để nến tắt, cũng không thể cho xác chết có cơ hội biến xác. đồng thời lại phải cởi bỏ cổ áo liệm đem về trình liễu trần pháp sư. nếu như không làm vậy, sẽ không thể nào tỏ rõ được tài nghệ của mình. gã gô liếc nhìn viên ngọc tím vừa dớt từ trên miệng xác chết già, biết đại khái đây là một dạng đan dược chế từ chu sa và ngọc tím. đây chính là định thi đan trong phái trùng lao sơn, chuyên dùng để khống chế. Không cho thi thể xảy ra biến xác tầng lớp quý tộc cổ đại Trung Quốc Rất hiếm người chấp nhận hỏa táng Nếu người chết có biểu hiện xảy ra biến xác Người ta liền mời đạo sĩ dùng đan dược khắc chế Sau đó vẫn cho hạ thổ liệm táng Tuy nhiên việc này Ngoài người thân trong gia đình biết Tuyệt đối không cho ai hé lộ nửa câu ra bên ngoài Ngọn nến ở góc đông nam hầm mộ Không hiểu bị cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến cho lập là lập loè sẽ tắt lội trong chớp mắt gã đang ngồi trên xác chết tay trái kéo sợi dây buộc xác sạc chết bị hun trong hương nguyễn thi đã lâu cổ lại bị kéo lập tức ngửa đầu ra sau miệng há hốc gã vội lấy tay phải nhặt viên đinh Titan rơi trong quan tài nhét vào miệng cái xác ngày sau đó gã gô rút khẩu súng dắt bên hồng bóp cò đoàng lên một tiếng bắn rơi một phần ngôi mộ thất xuống. Gian mộ thất này có kết cấu gạch gỗ. Để bảo vệ rủi gỗ, khi xây dựng người ta đã phủ một lớp gói hình trụ tròn lên rủi gỗ. Bị viên đạn bắn phải, một mảnh ngói lớn rơi xuống, vừa vặn rơi xuống gần chỗ cây nến, bị hơi gió bên trên tạt xuống. Ngọn nến khét lụi một chút, nhưng không lụt tắt. Phát súng vừa rồi nhắm góc độ chuẩn xác, nửa viên ngói rỗng ruột hình tròn tựa như một lá chắn gió vừa vặn che chắn hai hướng đồng nam của ngọn nến phía đông vốn là lối vào mộ đạo như vậy cũng đã chặn luồng khí lưu thông từ bên ngoài thổi vào chỉ cần ngói không bị đổ nến cũng không bị thổi tắt vì phải kéo dây buộc sắc tay trái cả cô không dám lỏng ra lại sợ ngọn nến bị thổi tắt bất cứ lúc nào nên mới phải ra chiêu mạo hiểm dựa vào thân thủ phi phạm của mình Bắn rơi ngói Làm cản gió Chỉ cần đến không tắt Là coi như không vi phạm vào quy định của phái mô kim Dẫu có xảy ra biến xác đi nữa Cũng phải dốc hết toàn lực Lấy bộ áo liệm của cái xác Thời Nam Tống này Thời gian không còn nhiều Cần phải rời khỏi nơi đây trước khi gà cái sáng Các điều cấm kỵ trong phái mô kim rất nhiều gà cái không lấy vàng Là một trong số quy định đó Bởi bất loạn động cơ là gì Là thay trời hành đạo Tốt cho dân Hay cứu nguy tế bằng đi nữa Thì trộm mộ cho cùng vẫn là trộm mộ Đổ đấu là một nghề tuyệt đối Không được đưa ra ánh sáng Thẳng như phá bỏ giới luật Đến khi trời sáng mà vẫn còn nán lại Trong hầm mộ Thì ngay cả sư tổ Cũng không thể phù hộ cho được Lúc này tuy liễu trần trưởng lão Đã truyền cho cả gô Đủ các loại quy cũng như thủ pháp Của phái mù kìm Đồng thời còn đưa cho một bộ dụng cụ đầy đủ của môn phái Nhưng lại chưa trao cho anh ta một vật quan trọng nhất Bùa mô kim Nếu như không đeo bùa mô kim Mà lại đổ đấu dựa vào thủ pháp của phái mô kim Thì nguy hiểm vô cùng Trong hoàn cảnh khó khăn nhất ấy Mà anh vẫn lấy được minh khí trong cổ mộ Thì mới đủ tư cách tiếp nhận bùa mô kim Việc đào đường hầm dẫn vào mộ thất còn đã mất rất nhiều thời gian để lầu sinh chuyện phải lấy áo liệm của người chết quay trở ra càng sớm càng tốt. Gà Cô đoán thời gian không còn nhiều, liền lập tức triển khai tư thế khôi tinh dịch đấu, ngồi lên đùi xác chết, dùng chân và dây buộc xác quấn trên ngực cố định xác chết trong quan tài. Giữ yên tư thế ngồi của xác người phụ nữ rồi nhanh tay cởi lớp áo liệm ngoài cùng trên xác chết già Bỗng nhiên gà Cô thấy ngứa ngáy nơi cổ Giống như có một vật gì đó lông lá đầy mình đang đậu trên vai. Dù là to gan lớn mật, nhưng gà go cũng không khỏi giận ra cả. Cố giữ yên không động, quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc trên cổ mình là có thứ gì. Trường thứ 19-20 kết thúc tại đây Điều gì sẽ xảy ra với gà gô Và nhân vật gà gô này Liên quan đến ai Mời các bạn đón nghe tiếp chương thứ 22 mèo hoang vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại